Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 70 chương 685 thanh danh đại trấn trên tường thành nguyên trần cùng phong điền cũng là choáng váng. Trăm triệu không nghĩ tới tần ca hiện tại lợi hại đến loại trình độ này. Này một trận chiến đánh đi ra. Tần ca thanh danh chỉ sợ muốn truyền khắp đông tần ca công pháp thế mà chiêu không ngày nữa lôi. Một người liền đem cổ đại quân cho làm xong cảm giác so tôn ca đều muốn ngưu bức ai nhưng nhìn tần ca. Có vẻ giống như có chút không vui đâu. Lần này tần ca có thể là lập công lớn theo phó tướng triệu tập. Toàn bộ đại quân bắt đầu hướng phía cổ U Hoàng Đô tiến quân hiện tại cổ U Đại quân không có một chút sức chiến đấu. Dùng quân lính tan giã tới nói. Lại thích hợp bất quá toàn bộ biên cảnh đại quân bắt đầu tập hợp. Hướng phía cổ U Hoàng Đô hướng đi tiến quân tin chiến thắng cũng là dùng phi điệu truyền về Thái Kinh mà Thái Kinh thu đến tin chiến thắng. Cái kia đã là hai ngày về sau sự tình giả tư không xem trong tay tin chiến thắng. Mừng rỡ trong lòng. Tốt một bên tố vẫn trông thấy giả tư không hết sức hưng phấn. Trong lòng rất là tò mò. Dù sao rất ít trông thấy giả tư không như thế xúc động. Thánh nhân. Là biên cảnh tin tức truyền đến sao tố vẫn suy đoán nói. Bây giờ có thể nhường thánh nhân thoải mái. Vậy khẳng định là biên cảnh tới tin chiến thắng. Giả tư không nhẹ gật đầu Đúng vậy Biên cảnh truyền đến tin tức Giả tần đại thắng thất bại cổ đại quân Giả tần năng lực xuất chúng Thất bại cổ đại quân cũng thuộc về như thường Tố phận lời này ý tứ Ngươi cách biểu tình kia có phải hay không quá khoa trương Nếu như chẳng qua là đơn giản thất bại Ta vừa mới đúng là thất thố Thế nhưng ta vừa mới cũng đã nói Giả tần thất bại cổ đại quân Là giả tần giả tần ý của ngươi là Chẳng lẽ là giả tần một người thất bại cổ đại quân tố vẫn hơi kinh ngạc hỏi Giả tư không gật đầu cười Không đúng vậy Ngươi cũng không cho giả tần thần kiếm Giả tần cũng không có thần kiếm Chẳng lẽ là giả minh cho cái kia cổ u Chẳng lẽ liền không có thần kiếm sao không có khả năng À giả tư không lên tiếng cười nói Làm sao không có khả năng Cổ đại tướng quân Còn có cổ quân sư Toàn bộ bị giả tần chém giết mà giả tần dùng lực lượng một người Đem cổ đại quân hạ gục quân ta lông tóc không hư hải tố vẫn nghe xong đều choáng váng Cái này sao có thể giả tần không có có thần kiếm Hắn là làm sao làm được không thể nào a chẳng lẽ giả tần có thể bỏ qua thiên lôi sao Cái này ta cũng không rõ ràng lắm Giả tần từ theo sự tình lần trước về sau Cả người liền biến Có lẽ được cái gì kỳ ngộ đi. Giả tư không bình tĩnh một hạ tâm tình. Ngồi tại tố vận bên người tâm tình thật tốt a, Mà tố vẫn khó có thể tin nói ra. Nếu quả thật có này loại kỳ ngộ. Như vậy thực sự quá kinh khủng thế mà không nhận thiên lôi ảnh hưởng. Cái kia thái kinh chẳng lẽ có thể xưng bá toàn bộ đông u rồi nếu như nhưng theo chiến tranh tới nói. xạ tần liền là một cái chiến tranh cuồng nhân. Hắn hôm nay chiêu này sẽ đem toàn bộ đông cấp chấn chủ mặt khác quân vương đều không dám đối ta Thái Kinh có định ý giả tư không tầm tầm thở phạo một cái. Hết sức vui mừng giả tần sinh ở Thái Kinh. Mà không phải địa phương khác. Đương nhiên còn có giả côn. Này hai huyên đệ. Thật là khiến người ta kinh ngạc tán thán á tố phận trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Tình báo này vẫn là muốn đưa về tố ra. cái này dạ tần chỉ sợ cũng là họa lớn a mặc dù bây giờ không có nhưng tố vẫn biết dạ tần sẽ không dừng lại cước bộ của mình hiện tại là đông u đến lúc đó liền sẽ đến thiên khiếu một người như vậy người nào chọc nổi tào công công giả tư không hướng phía bên ngoài hô tào công công thân người cong lại mang theo nụ cười quyến rũ đi vào thánh nhân Đem tin chiến thắng phát đến Thái Kinh các nơi Tào công công nghe xong xứng sở Kết quả tin Nhìn thoáng qua Trực tiếp quỳ xuống hô Chúc mừng thánh nhân Chúc mừng thánh nhân Thái Kinh đem đời đời bất hồ ha ha Đứng lên đi Cả nước cùng chúc mừng giả tư không hào sảng cười nói Phải thánh nhân theo Tào công công rời đi Giả tư không đứng dậy Lên tiếng cười nói thái kinh về sau có huyên để bọn họ hai người ta coi như nhắm mắt cũng yên tâm tố vẫn nghe được xạ tư không không có lên tiếng dạ tôn cùng dạ tần này hai huyên để đối với thiên khiếu tới nói liền là hai cái tai họa cổ trong hoàng cung thái hoàng thái hậu mặc vũ cũng thu vào tiền tuyến tới tin tức làm nhìn xem tin tức truyền đến mặc vũ vẻ mặt lộ ra mười phần ngưng trọng quốc sư cổ lương liền đứng ở bên cạnh chờ lấy. Thấy thái hoàng thái hậu vẻ mặt rất kém cỏi Nghĩ thầm tiền tuyến khẳng định truyền đến tin tức xấu. Chẳng lẽ là giả côn xuất hiện ở tiền tuyến rồi bằng không thì thái hoàng thái hậu biểu lộ làm sao lại như thế ngưng trọng mặc vũ rốt cuộc biết giả côn trước khi đi câu nói kia cái này giả tần quả nhiên ghê gớm lực lượng một người. Thế mà liền đem bành phi phi cùng cửa phá xếp đi thậm chí trên thân đều không có thần kiếm mà hắn thế mà cũng không có dẫn phát thiên lôi mặt vũ cảm giác mình có phải hay không nhìn lầm. Hay hoặc là tin tức của tiền tuyến truyền tới sai cách này sao có thể thái hoàng thái hậu. tiền tuyến có phải hay không xảy ra vấn đề cổ lương cung kính hỏi. Mặt vũ khẽ thở dài một tiếng tản ra một cố mệt mỏi thái đem trong tay tin nâng lên. Cổ lương thấy thế, thân người cong lại hai tay đón lấy, sau đó cẩn thận nhìn lại. Càng ngày càng kinh hãi cái này giả tần thế mà đem cổ đại quân cho thất bại tướng quân cùng quân sư đều tử trận mặt khác đại quân chạy trối chết. Bị thái kinh đại quân truy sát mà thái kinh đại quân hướng thẳng đến hoàng đô đánh tới cổ lương tựa hồ liền tin đều cầm không vững. Tin dần dần phiêu đáng trên mặt đất. Vẻ mặt trắng bệt xả côn đất là cái độ biến thái không nghĩ tới hắn em trai. Thế mà cũng như thế biến thái quốc sư. Thấy thế nào mặt vũ nhàn nhạt hỏi. Cổ lương tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Quốc sư thái hoàng thái hậu cổ lương lấy lại tinh thần, vẻ mặt không tốt. Ai ra hỏi ngươi, làm sao bây giờ mặt vũ nhàn nhạt hỏi. Cổ lương nghe xong cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nói ra thái hoàng thái hậu, thần cho rằng, giảng hòa. Giảng hòa ha ha ha thái hoàng thái hậu đều cười. Cổ lương biết lời này nghe buồn cười. Dù sao giả côn đến đây giảng hòa. Nhưng là lại làm chuyện như vậy. Hiện tại lại giảng hòa. Cổ mặt mũi cũng không cần. Nhưng là trừ giảng hòa. Chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao chẳng lẽ muốn chờ lấy binh lâm thành hạ thái hoàng thái hậu. cái này giả tần hiện tại thế không thể đỡ. Cổ đại quân trên cơ bản toàn bộ ở tiền tuyến. Căn bản là ngăn không được xả tần đại quân Cổ lương trầm giọng nói ra Đến lúc đó hoàng đô đều sẽ máu chảy thành sông Mặt vũ làm sao không biết đâu Cái kia giả côn không có lừa gạt mình a hắn em trai càng thêm không phải đèn đá cạn sầu Cũng không phải dễ nói chuyện như vậy Cứ dựa theo cổ lương ngươi nói xử lý cầu hòa Mặt vũ nhẹ nói ra chuyện cho tới bây giờ Cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp Vân cổ lương nói xong cũng rời đi đi làm việc. Thế nhưng mặt vũ chặt chẽ nhíu lại mày ngài. Nghĩ đến như thế nào đem chuyện này xong như thế nào mới có thể giữ được cổ vũ không biến thành Thái Kinh một cách châu cũng không biết giả tần có thể hay không giống giả côn như thế. Thật sự là nổi nóng tên đầu chọc này rất nguy hiểm 70 chương 686 hai cái ma vừa giả tần đương nhiên sẽ không giống như giả côn. Tựa như giả côn nói. Dạ tần bây giờ không phải là dễ nói chuyện như vậy Theo thái kinh này biến thái thắng lợi Tin tức cũng là điên cuồng bao phủ toàn bộ đông u Cái khác vương quốc biết được tin tức như vậy dọa đến đó là ngủ không được A không sợ thiên lôi Không sợ thần kiếm Xin hỏi dạng này người Người nào chọc nổi đơn giản liền là lão thiên con ruột A Đi ngủ đều phải lo lắng cái này dạ tần Còn có hắn đại ca giả côn Thí quân người chỉ cần đi một chỗ. Cái chỗ kia hoàng đế chắc chắn phải chết. Đây không phải thí quân người. Đây là cái gì một cái thích xếp chóc người. Một cái thí quân người. Này Thái Kinh hai huyên để liền là hai ác ma. Hai cái ma dưỡng dạng này người không lọt vào thiên khiển. Ai có thể tin phục bởi vì giả tần uy mãnh. Cũng tương giả côn cho mang ra ngoài. Ta côn ca căn bản là không có xếp quân chủ cùng hoàng đế. Hiện tại tốt người người đều cảm thấy là ta tôn ca xếp. liền này thí quân người ngoại hiểu đều chạy ra ngoài. Ta tôn ca thật chính là tại trong nhà sĩ hô to oan uổng a Nhưng mà xạ tần mang theo trùng trùng điệp điệp thái kinh đại quân. Hành tẩu tại cổ u trên quan đảo. Khí thế kia đơn giản liền là không ai cản nổi cổ vua người càng là không dám có một chút điểm bất kính. Mà cổ u đại quân đều thất linh bát toái. Cũng không biết chạy đi nơi nào. trong lòng phòng tuyến cũng là bị tầng tầng đánh sụt cổ u hiện tại đã không có bất kỳ người nào dám ngăn cản giả tần bước chân mà giả tần bước chân cũng sẽ không dừng bước tại cổ u giả tần cần phải làm là chinh chiến toàn bộ đông u thậm chí chính là toàn bộ huyền nguyệt đại lục nhưng giả tần tên vang vọng đại địa ta cần ca giả tâm vẫn là vô cùng lớn kỳ thật đây cũng là giả tần từ nhỏ mộng tưởng nhưng mà tại một ngày này dạ tần sốt cuộc mang theo đại quân đã tới cổ u hoàng đô nhìn trước mắt to lớn tường thành dạ tần đều không đành lòng đi phá hư nó đẹp lúc này hoàng đô đại môn đóng chặt trên tường thành chỉ có chút ít mấy người giống như căn bản cũng không có phòng thủ ý tứ cái này khiến dạ tần có chút nghi hoặc cái này cổ u đến cùng đang làm cái gì đồ vật không thành kế sao dạ tần cưới chiến mã hướng phía phía trước đi đến ngừng tại ở giữa Bên trong người nghe cho ta bỏ vũ khí xuống đầu hàng Có thể bất tử giả tần hướng phía toàn bộ hoàng đô la lớn Thanh âm như vậy rơi vào cổ vua người mỗi người trong tay Đinh tai nhức ấp Giả tần hiện tại thật nghĩ không ra Cổ u còn có biện pháp nào chống cự Bọn hắn đã cùng đồ mặt lộ Nếu như muốn chống cự Như vậy đang trên đường tới đã bắt đầu chống cự Sẽ không chờ tới bây giờ bỗng nhiên Cửa lớn đóng chặt dần dần mở ra Từ bên trong đi ra một cách nam nhân Ăn mặt cũng là dễ dàng Chẳng qua là một bộ trắng áo khoác Tóc đều không có buộc Chọc Người ta cảm giác tựa như một vị vô dục vô cầu người đọc sách giống như Này người chính là quốc sư cổ lương Giả tần nhìn chăm chú đi tới lão đầu Hơi khẽ miếm môi con mắt dò xét Cổ lương gì không phải là đang đánh giá giả tần đâu Kỳ thật vừa mới còn tại huyến tưởng. Giả côn là cái đầu chọc. Làm hắn em trai. Có phải hay không cũng là một người đầu chọc đâu thế nhưng hiện tại xem xét. Hắn không ngừng không phải đầu chọc. Mà lại tóc rất dài. Không hề giống giả côn. Chẳng qua là cái này giả tần trên người sát khí rất nặng. Cùng giả côn vừa vặn tương phản. Giả côn còn có thể cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. ngươi là người phương nào dạ tần lạnh nhạt hỏi cổ lương hướng phía dạ tần chắp tay ta là cổ quốc sư cổ lương nguyên lai là quốc sư ra tới không biết có chuyện gì dạ tần tiếp tục hỏi cổ lương cũng là im lặng khuyên hướng như thế chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao quả thực là muốn chính mình nói ra tới trong lòng ngươi mới có thể cao hứng sao dạ tần cũng không có nghĩ nhiều như vậy Chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Cổ lương nhìn xem Dạ tần. Vừa nhìn về phía đằng sau đen nhịp đại quân. Tầng tầng thở phào một cái. Cổ u đến hôm nay. Cũng là thiên ý tướng quân. Ta đại biểu Thái Hoàng Thái Hậu tới cùng tướng quân giảng hòa. Dạ tần nghe câu nói này. Đột nhiên phói miệng hơi hơi nâng lên. Giảng hòa ngươi cho rằng là tiểu hài tử đánh nhau. nhường đại nhân tới khuyên không sao tướng quân. Thái Hoàng Thái Hậu là mang theo thành ý tới. Mời tướng quân tự trọng cổ lương cũng là lấy hết dũng khí trầm giọng nói ra. Thái Hoàng Thái Hậu thành ý cái kia vì sao không thấy Thái Hoàng Thái Hậu chính mình ra tới đó mới gọi thành ý. Càn rỡ thế mà đối Thái Hoàng Thái Hậu vô lễ cổ lương gầm thép một tiếng cũng là có một nước quốc sư oai. Dạ tần tử tốn nói các ngươi tựa hồ còn không có hiểu rõ thế cuộc bây giờ là thế nào. Nói xong. dạ tần liền giơ giơ lên tay chỉ thấy sau lưng đại quân đột nhiên tuôn ra chuyển động cung tiến thủ rút tiến thuật một mạch mà thành cao cao hướng phía hoàng đô bên trong nếu như dạ tần chỉ cần buông cánh tay xuống như vậy trăm vạn mưa tên đem bao phủ toàn bộ hoàng đô không biết muốn chết bao nhiêu người tướng quân cổ lương thấy sau trầm giọng hô làm sao quốc sư còn muốn hỏi cái gì sao ta còn chuẩn bị công thành Dạ tần bình tĩnh nói ra mà cổ lương là thật không mò ra dạ tần tâm tư Cổ u đầu hàng cổ lương trầm giọng nói ra Nhưng mà câu nói này nói chuyện phản phất già đi rất nhiều tuổi giống như Dạ tần dĩ nhiên nghe thấy được Phía sau thái kinh tướng sĩ cũng loáng thoáng nghe thấy được cổ Thế mà thật đầu hàng bọn hắn thật đầu hàng đè nén kích động trong lòng Tất cả mọi người kìm nén một cố khí Huấn luyện lâu như vậy Liền là đang chờ giờ khắc này mặc dù là giờ khắc này Cũng không có làm xảy ra chuyện gì Thế nhưng rốt cuộc kết thúc các huyên đệ Các ngươi nghe thấy được không đó xả tần hướng phía sau lưng quát Nghe thấy được 500 vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô to Đó là dạng di khí thế Liền trong hoàng cung Mặc vũ đều nghe thấy được chớ nói chi là thành bên trong bách tính Trong lòng hoàng sợ tới cực điểm Thái kinh người nếu là đánh vào Sẽ không đổ thành đi Dạ tần trong lòng đừng đề cập sảng khoái đến mức nào Loại cảm giác này thật sự là trước đó chưa từng có cổ lương rõ ràng cảm giác đối phương là tại đắc ý Nhưng này lại có thể làm sao Chỉ có thể đem bọn hắn cho bỏ vào Đây là giảm bớt tổn thất biện pháp duy nhất Nguyên Trần Phong Điền. hai người các ngươi dẫn người theo ta vào thành phải thống soái phải thống soái thống soái không thể cẩn thận có bấy một vị giả gia quân phó tướng trầm giọng hô căn cứ kinh nghiệm nhiều năm ở trong đó nhất định có bấy giả tần lạnh nhạt nói ra ví như ta có việc các ngươi liền vọt vào đi đồ thành phó tướng nghe xong lời này tầm mắt nắm thật chặt phải thống soái quốc sư xin mang đường đi tướng quân xin mời đi theo ta cổ lương chắp tay mà giả tần mang theo nguyên trần cùng phong điền hai người còn có vạn người vào thành nguyên trần cùng phong điền đều lộ ra mười phần cảnh giác sợ có người đánh lén tới mà giả tần liền không có lo lắng như vậy nếu quả như thật có người đánh lén cũng có thể phát giác ra được giết ngược lại chi dùng thực lực của chính mình chỉ có xuất hiện ba đoạn mới có thể cảnh giác Kiếm tôn đều còn chưa đủ tư cách trên đường đi Dạ tần xem thấy trung quanh cổ vua người Bọn hắn mang theo hoàng hốt Mang theo kinh hoàng, Càng là mang theo cầu xin tha thứ gần nhất không có đầu mối Không biết viết như thế nào Tăng thêm mở một bản sách mới Càng là đau đầu thay mới lại không bảo trì lại có lỗi với ủng hộ các huyên đệ a thật có lỗi vạn phần thật có lỗi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 70 chương 687 đều giết giả tần tựa như một cái quân vương giống như hướng phía cổ u hoàng cung đi đến. Không người nào dám hò hét một tiếng. Nếu có như vậy chỉ có tử vong lực uy hiếp như thế. Giả tần làm được. Dùng tử vong làm được. Trên đường đi cũng không có gặp được cái gì tình hình nguy hiểm bình yên vô sự đã tới trong hoàng cung. Cổ u hoàng cung cũng là có một phong vị khác. Dạ tần nhảy xuống ngựa, nhìn xem chung quanh nhẹ nói ra. Cổ lương cũng không muốn cùng dạ tần nói rất nhiều. Cung kính nói ra. Tướng quân đi theo ta. Thái hoàng thái hậu tại tầm cung chờ lấy. Tại tầm cung chờ ta dạ tần cười khẽ một tiếng. Cái này thái hoàng thái hậu. Có chút ý tứ. Thế mà lựa chọn tại tầm cung chờ lấy. Ngươi muốn làm gì đúng thế? dẫn đường đi cổ lương nhìn xem giả tần sau lưng binh tựa hồ có chút lo lắng quốc sư nếu như ta nghĩ chính mình là được rồi không cần bọn hắn cũng được cổ lương ngấm lại cũng đúng vậy a người khác một người liền quét cổ đại quân còn có chuyện gì làm không được vạn người thái kinh người phản phất muốn đem hoàng cung cho bao vây giống như dọa đến các cung nữ sắc mặt ảm đạm sợ thái kinh người làm ra làm loạn sự tỉnh Dạ tần mặc dù giết một điểm thế nhưng còn chưa tới loại trình độ kia, bỏ mặt chính mình người. Rất nhanh cổ lương liền đem dạ tần dẫn tới cửa tầm cung, dạ tần ra hiểu nguyên trần cùng phong điền đem tầm cung vây quanh. Nguyên trần cùng phong điền lập tức cũng làm người ta vây quanh tầm cung. Tướng quân, này là ý gì cổ lo lắng nói ra. Không có ý gì khác, chẳng qua là không hy vọng có người quấy rầy ta cùng Thái Hoàng Thái Hậu ở giữa nói chuyện. cổ lương tựa hồ còn muốn nói điều gì bên trong mặt vũ nhẹ giọng hô giả ông tử vào đi dạ tần hơi nheo mắt nghi hoặc hỏi các ngươi thái hoàng thái hậu là xưng hô như vậy người khác cổ lương cũng cảm giác khác biệt a chẳng lẽ thái hoàng thái hậu mong muốn dùng sắc đẹp cứu quốc dạng này hy sinh đơn giản quá lớn trăm triệu không được a đây quả thực là sỉ nhục lớn lao dạ tần cũng không nói gì nhường nguyên trần cùng phong điền xem trọng bên ngoài Chính mình đi đến bậc thang. Trực tiếp đẩy cửa vào. Đi vào trong tầm cung, giả tần đập vào mắt đã nhìn thấy thiên hoàng thái hậu. Nguyên bản còn tưởng rằng thái hoàng thái hậu sẽ mặc cái loại này bại lộ quần áo và trang sức. Nhưng cũng không có. ăn mặc mười phần chính uy, Thậm chí tư thế ngồi đều hết sức ngay ngắn. Lộ ra cao nhã vừa vặn. Gặp qua thái hoàng thái hậu. Dù sao cũng là nhất quốc chi quân, ta tần ca nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn đúng chỗ. Mặt vũ nhìn một chút xạ tần, nhích miệng lên một tia đường cong, xạ tần, nghe ngươi đại ca nhắc qua ngươi. Phải không đúng vậy, tại xạ côn đi ngày đó, hắn nói cho ai ra, ngươi không có hắn dễ nói chuyện như vậy. Quả thật có chút, ta đại ca thiện tâm. Giả tần nhẹ nói ra. Đúng vậy a Ngươi đại ca xác thực thiện tâm. Nhưng vì thật ta vẫn cảm thấy ngươi tương đối tốt Sát lục quả quyết Không giống ngươi đại ca như thế Giết người còn muốn nghĩ rất nhiều Giả tần không biết thái hoàng thái hậu ý đồ Nhưng vẫn là nhẹ nói ra Đó là ta đại ca lấy đại cuộc làm trọng Giả côn rời đi ta chỗ này thời điểm Hẳn là đến ngươi nơi đó đi đi Đúng thế Giả tần cũng không phủ nhận Chuyện này rất dễ đoán Hẳn là cũng nói ta sự tình đi Không phải rất đủ mặt dạ tần cũng không nói dối Cảm giác cũng không cần thiết nói mặt khác Lộ ra giải quyết đã định qua mấy ngày liền có thể khải hoàn Còn có thể tham gia khánh nguyên lễ Chính mình chuẩn bị món lễ vật này Khẳng định là thái kinh nhất lễ vật quý trọng một cái cổ châu tựa như ngũ nhạc như thế thần phục giả công tử Ngươi cảm thấy chúng ta còn có sẵn hòa cơ hội sao nếu như ta nhớ ký không sai Ta đại ca lần trước tới Chính là vì ngưng chiến Đó là bởi vì ngươi đại ca giết hoàng đế Không thể không tiếp tục khai chiến Ai ra cũng không muốn nhìn thấy cuộc diện như vậy Mặt vũ lo lắng nói ra giống như nói thật Thật coi ta tần ca là kẻ ngu Thái hoàng thái hậu đại ca đã nói hắn là bị hãm hại dạ tần trầm giọng quát đừng cho là ta không biết đại ca đem chuyện này nói qua căn bản chính là có người hãm hại mặc kệ hắn có hay không bị hãm hại hung thủ đều là xác nhận hắn làm hung phạm sau đó càng là thả hung thủ này đã chọc sận thành viên hoàng thất cho nên ai ra mới không thể không phái binh đi tới dạ tần tiếp lấy mặt vũ lại nói nói chẳng qua là không nghĩ tới ta thế mà còn có loại này bản sự nhanh như vậy liền đánh tới không hổ là giả côn em trai hành động nhường ai ra bồi phục Dạ tần chậm rãi ngồi tại mặt vũ bên người hỏi còn có cái gì muốn nói sao cái gì đã ngươi nói xong ta đây cũng nói một chút ta đi dĩ nhiên có khả năng ai ra nghe mặt vũ khẽ cười nói tựa hồ tại dù hoặc ta tần ca bất quá ta tần ca cũng không phải loại người như vậy Giả tần rót cho mình một ly trà Thiên về một bên vừa nói Ta dự định đem cổ u biến thành Thái Kinh Châu Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy thế nào mặt vũ nghe xong vẻ mặt lập tức chìm xuống Tình cảm chính mình vừa mới nói đều uổng phí dạ công tử Có phải hay không đang nói đùa ngươi xem bộ dáng của ta Là đang nói đùa sao giả tần nghiêm túc nói Thái Kinh có ngũ nhạc cùng cổ u hai cái châu toàn bộ địa bàn liền là đông u đứng đầu biến thành toàn bộ đông u mạnh nhất gia tộc thậm chí đều có thể trở thành cổ lão gia tộc mặt vũ hít một hơi thật sâu dạ tần lời không muốn nói đến quá dễ dàng ngươi cho rằng cổ u chỉ có đại quân sao vậy còn chờ gì đều lấy ra đi bằng không thì chờ đợi ngươi cổ u chẳng qua là cải biến có lẽ cải biến về sau Sinh hoạt càng thêm tốt Chây cười, làm sao có thể Dạ tần bình tĩnh nói ra Ngươi bây giờ có thể đi nhìn một chút ngũ nhạc Có phải hay không qua so trước kia muốn tốt Cũng biết tắm rồi. Nghe nói trước kia đều không tắm rồi. Dạ tần, ngươi thật không dễ nói chuyện Mặt vũ âm ao nói ra Cho nên Thái Hoàng Thái Hậu là lựa chọn động thủ ngươi có khả năng đem tất cả mọi người kêu đi ra Ta một cách toàn bộ đánh cuồng vọng mặt vũ hung hăng vỗ bàn một cái. Nếu như Thái Hoàng Thái Hậu sẽ chỉ động mồm mép như vậy thực sự khiến ta thất vọng. ngươi mặt vũ cũng là sống lâu như vậy người cho tới bây giờ đều chưa thấy hoa dạng này người. Nguyên Trần dạ tần hướng phía bên ngoài hô lớn. Nguyên Trần đẩy cửa vào. Thứ liếc thấy hướng Thái Hoàng Thái Hậu. Lại có thể là cái mỹ nhân thống soái có gì mệnh lệnh đem người của hoàng thất toàn bộ giết xạ tần lạnh giọng nói ra Nguyên trần sau khi nghe đều ngây ngẩn cả người Cảm giác mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm Tần ca thế mà gọi mình đi giết hoàng tộc xạ tần mặt vũ cắn răng khẽ quát một tiếng Nhớ ký lần trước cùng đại bá Cũng là bắt đầu từ nơi này náo ra không thoải mái Kỳ thật ta hết sức la thích đại bá Thế nhưng lần này trở về không nhìn thấy đại bá. Giả tần đột nhiên rời đi chủ đề. Mặc dù đại bá cảm giác không được khá. Thế nhưng ta cảm thấy. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Thái Hoàng Thái Hậu cũng hẳn là cảm thấy như vậy. á. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 70 chương 688 lại là một cái khánh nguyên lễ. Mặt vũ nghe câu nói này về sau. Cũng ý thức được một sự kiện. Cái này giả tần ngoan độc. có lẽ sớm liền vượt qua dạ côn nhận biết có lẽ trong đêm côn chính mình cũng không có ý thức được điểm này dạ côn biết ngươi có lòng dạ độc ác như vậy sao mặt vũ nghi hoặc hỏi cái này là tâm ngoan thủ lạc ta cảm thấy đồ thành đó mới là tâm ngoan thủ lạc hiện tại chết chẳng qua là hoàng thất mà thôi ta cũng là sợ về sau hoàng thất trả thù mà thôi dạ tần lạnh nhạt nói ra cảm giác mình không có làm sai lần trước ngũ nhạt sự tình cũng không làm sai mặt vũ đứng dậy hướng phía giả tần tử tốn nói nếu như ngươi muốn giết hoàng thất cái kia xin đem ai ra trước hết xếp câu nói này vừa mới vừa dứt ngân quang lóng lánh giả tần hướng phía cổng đi đến không quay đầu lại chẳng qua là tử tốn nói nguyên vốn không muốn giết ngươi thế nhưng ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi mặt vũ thậm chí đều không thấy rõ ràng. Dạ tần động tác cũng cảm giác cổ mát lạnh. Một đôi tay nhìn không được đỡ lấy cổ, nhưng đã phỉn không được. Mà dạ tần bước ra tầm cung thời điểm bên trong cũng truyền ra một tiếng vang trầm. Truyền lệnh phong tỏa hoàng cung, người trong hoàng thất ngay tại chỗ chém giết dạ tần lạnh dọn quát. Phải thống xoái nhưng mà cổ lương liền đứng ở bên cạnh cả người phản phất choáng váng. Bởi vì ngủ cung tình huống bên trong thu nhập đáy mắt Cái này giả tần thế mà đem thiên hoàng thái hậu cho chém đầu hắn là kẻ điên sao đột nhiên phát hiện Giả côn tốt hơn hắn nhiều Thật tốt hơn nhiều cái này là một tên sát tinh cổ lương vừa mới nghĩ xong Liên tiếp xúc đến giả tần tầm mắt Lập tức bị giả tần dọa sợ Quốc sư không cần khẩn trương Ngươi là hạ thần Không tài săn giết bên trong Giả tần lạnh nhạt nói ra Cổ Lương thật to nhẹ nhàng thở ra, cái này là một cái ma dược. Ngươi vì cái gì không giết ta Cổ Lương tò mò hỏi. Cổ U về sau còn cần ngươi. Liền giống như ngũ nhạc, chỉ chết hoàng thất làm hạ thần dùng sau tiếp tục hiệu lực. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể không tuyển chọn, cùng hoàng thất đi đường bình an. Dạ Tần thấp giọng nói ra, chết sống chính ngươi quyết định. Cổ Lương hít một hơi thật sâu. Lúc này trừ phi muốn chết. Bằng không thì khẳng định xem nói. Ta cổ lương về sau thề sống chết hiểu trung thái kinh thề sống chết cũng không cần. Hiểu trung là được rồi. Dạ tần hướng phía cổ lương khẽ cười nói, vết xẻo trên mặt lộ ra càng thêm dữ tợn. Câu nói này hết sức châm trọng ít nhất cổ lương mặt đỏ dần. Dù sao xung quanh còn có rất nhiều cung nữ, lời này truyền đi cổ lương cũng là hết sức mất mặt. nhưng không có người sẽ cười cổ lương muốn sống cái kia chính là như vậy hoàng đô bên trong cổ ua người liền nhìn xem thái kinh người nắm hoàng cung cho vây quanh cảm giác trong hoàng cung xảy ra chuyện cổ u sắp biến thiên loáng thoáng còn có thể nghe thấy trong hoàng cung truyền ra tiếng kêu thảm thiết quá kinh khủng một ngày này cổ u hoàng cung máu chảy thành sông tất cả hoàng thất không ai chạy mất thậm chí ở tại phía ngoài hoàng thất Dạ tần cũng phái người đi chém giết Một cái cũng đừng nghĩ chạy mà cổ u sắp thành làm thái kinh một cái châu liền cùng năm đó ngũ nhạc một dạng sát lục hành động kéo dài 5 ngày trong năm ngày này Cổ vua người thở mạnh cũng không dám một thoáng Sợ rước họa vào thân Nguyên bản cổ tuần tra đều biến thành thái kinh người Nhìn xem liền sợ hãi Mà dạ tần cũng không có đem tin tức như vậy truyền về thái kinh Mà là đợi đến mọi chuyện cần thiết đều kết thúc Mới đem tin tức truyền trở về Tính là một loại tiền trảm hậu tấu ý tứ đi Quan thanh nhiệm vụ cũng là viên mãn hoàn thành Nhưng nhìn đến giả tần trắng trợn tàn sát hoàng tộc, Quan thanh cũng chỉ là nhíu mày Nhưng cũng không có lên tiếng ngăn cản Trong lòng cảm giác giả tần lệ khí là càng lúc càng lớn Giả côn được nhiều để tâm chút mới là cổ u hoàng cung hậu hoa viên bên trong. Dạ Tần ngồi tại một cái trên tảng đá lớn, nhìn chăm chú phía trước mặt hồ. Trung quanh đứng đấy mấy cái cung nữ, nơm nớp lo sợ. Dạ thống xoáy, không biết lúc nào Quan Thanh xuất hiện ở Dạ Tần sau lưng, chắp tay hô. Dạ Tần quay đầu cười nói, "Quan Thanh tới, ngồi." Dạ Tần vỗ vỗ bên người tảng đá lớn. Quan Thanh cũng không có khách khí, liền ngồi ở bên cạnh. Ta muốn về ngũ nhạ, đem vợ ta mang về Thái Kinh qua Khánh Nguyên Lễ. Dạ Tần nhẹ nói ra. Nguyên bản không có nhanh như vậy trở về. Bên này còn không có xử lý xong. Thế nhưng Khánh Nguyên Lễ muốn tới. Gia Gia muốn cho mình khinh công. Cho nên vẫn là phải trở về. Quan Thanh nhẹ nói ra trở về nghỉ ngơi thật tốt một thoáng chuyện bên này giao cho ta xử lý liền tốt. ngươi tới xử lý ta hết sức yên tâm dù sao ta đại ca như vậy tín nhiễm ngươi dạ tần mang theo ý cười vỗ vỗ quan thanh bả vai người sau cười cười nói tiếp đến lúc đó ta đi xin phép ra ra những ngươi tới làm cái này cổ châu trưởng quan thanh nghe xong cũng không nói gì thấy quan thanh biểu lộ dạ tần nghi hoặc hỏi làm sao vậy không muốn làm sao không phải Ta một cái phó viện coi như cổ châu trường. Sợ là không thể phục chúng. Quan thanh bất đắc dĩ nói ra. Dạ tần còn tưởng rằng làm sao vậy. Cười nói. Ta trước đó làm cái này thống xoái thời điểm. Còn không phải như vậy. Chỉ cần làm ra thành tích. Tự nhiên có thể làm cho những người kia ngậm miệng quan thanh yên lặng nhẹ gật đầu. Tạ ơn. Có cái gì tốt chút. Ngươi so ta lớn tuổi đều phải gọi ngươi một tiếng đại ca. Không dám nhận, ngươi vẫn là đừng kêu quan thanh trêu đùa một tiếng. Dạ tần cười to một tiếng tốt chuyện nơi đây liền nhờ ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt, về nhà thật tốt bồi bồi người vợ tối thiểu cũng phải chờ tới hài tử sinh ra. Đúng vậy, tiếp qua mấy tháng hài tử muốn ra đời. Nói đến hài tử, Dạ tần trong lòng có chút khẩn trương. Dù sao lần trước phát sinh chuyện như vậy, làm sao có thể không lo lắng. Quan Thanh đứng dậy, hướng phía giả tần chắp tay cười nói, vậy liền chúc giả thống Soái khánh nguyên lễ an khang. Giả tần vỗ vỗ áo bào, chắp tay cười nói, phó viện khánh nguyên lễ an khang. Ha ha ha, ta hiện tại cũng không phải cái gì phó viện an Kinh hoặc viện đoán chừng đều nắm ta xóa tên. Quan Thanh cởi mở cười cười. Viện trưởng lão đầu kia cũng không dám Còn tại quái năm đó a, Ta có thể là người hẹp hỏi Dạ tần trêu đùa một tiếng Bất quá viện trưởng người kia Tính cách quả thật có chút cổ quái Quan thanh nhẹ nói ra Dạ tần không phủ nhận Từ tốn nói ta trở về Vạn sự cẩn thận đáng giết Một cách không nên để lại Hiểu rõ Nhìn xem dạ tần bóng lưng biến mất Quan thanh hít một hơi thật sâu Lần nữa ngồi xuống Nhìn xem mặt hồ, mà chung quanh cung nữ trông thấy dạ tần rời đi tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đơn giản liền là một cách ma dược. Theo khánh nguyên lễ sắp đến, tăng thêm phía trước chiến sự đại hoạch toàn thắng. Toàn bộ thái kinh đó là lâm vào náo nhiệt hải dương. Mọi người đối giả ra tín nhiệm cũng là càng ngày càng cao, dần dần quên đi trưởng tôn ngự thống trị. Mà lần này Khánh Nguyên lễ an bài tất cả đều là quá nửa đêm tư niên, Thế mà làm ra một cách luận võ trăm triệu không nghĩ tới Thái kinh người cảm thấy luận võ có khả năng à Hằng năm đều xem đèn đều xem bị tê Cuối cùng làm ra một điểm trò mới Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 70 chương 689 có manh mối điểm mà lại bởi vì dạ tần nguyên nhân Đông U mặt khác quốc gia Hoàng đế đều thông ra gặp nhau trước khi Thái Kinh. Cùng một chỗ chúc mừng Thái Kinh Khánh Nguyên Lễ. Cũng là biến tướng vuốt mông ngựa. Giả tư không khi lấy được tin tức như vậy lúc. Kém chút không có cười ra tiếng. Trước kia trưởng Tôn Ngự không làm được sự tình. Chính mình toàn bộ làm được nhớ năm đó tới trên cơ bản đều là sứ thần tới tham gia. Mà lần này toàn bộ đều là Hoàng đế vực này khinh quang. Chính là Thái Kinh. Cũng là giả ra giả tư không cảm giác mình không có thèm với liệt tổ liệt tung Giả ra ở trên tay mình trèo lên đỉnh không có giả tôn cùng giả tần tại. Giả ra hiện tại vừa mới vừa cất bước ngoại trừ đông các quốc gia hoàng đế đến đây bên ngoài. Đông thánh điện cũng đem tại khánh nguyên lễ ngày đó đến thánh điện này tuyển ở thời điểm này đến. Rõ ràng mang theo chèn ếp ý tứ. Cách này khiến giả tư không rơi vào trầm tư muốn hay không trên đường đem thánh điện người khô đi thế nhưng nghe nói. Lần này không chỉ là thánh điện người tới phấn là điện chủ của thánh điện. Thánh điện này điện chủ đến đây. Đầu ngọn gió đều muốn bị đoạt xong. chen ép ý đồ hết sức rõ ràng a mà giả côn những ngày này liền. Là đang tìm manh mối. Tìm vợ nhóm manh mối khoan hãy nói. Tìm được ném một cách ném manh mối. Chí ít có đối tượng hoài nghi cái kia chính là thiên khiếu đám kia người thần bí ly nhi các nàng nói qua. Cha vợ có thật nhiều thủ hạ Này chút đều có thể đối đầu cho nên giả côn đánh tính qua khánh nguyên lễ về sau. Liền đi tới thiên khiếu tố ra nhìn một chút tình huống nếu thật là cha vợ ở bên trong. Như vậy xuống chàng chỉ có một cái. Đánh nhau đi cha vợ phân cao thấp A. Nhưng giả côn đến nghiêm túc suy tính một chút. Muốn theo cha vợ cầm trong tay hạ người vợ Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng phía bên mình quá ít người Cha vợ bên kia người đông thế mạnh phải gọi giúp đỡ Nhưng là trợ thủ của chính mình toàn bộ bị cha vợ bắt lại không Mình còn có giúp đỡ mấu thân cha ông ngoại nếu như cha cũng có thể đột phá ba đoạn Như vậy có thể tập hợp ba cách ba đoạn Đến lúc đó coi như cha vợ chắp cánh Cũng nan phi cho nên hiện tại cha để ý một chút có được hay không Ba đoạn A ba đoạn A ta tôn ca hiện tại đang ở giám sát lão tử bên trên ba đoạn. mọi ngươi cho rằng đây là đi ị A. Nói đến là đến đó A giả minh trầm giọng nói ra. Trên chán đều toát ra mồ hôi đông môn mộng một bên nhẹ nói ra. Lực chú ý tập trung ta hết sức hoài nghi. Hai mẹ con các ngươi có phải hay không đang gạt ta tu luyện ba đoạn. Thế mà còn muốn đứng trung bình tấn ta đều nghĩ đi ị giả ra đại sảnh trước. Dạ minh hơi hơi trầm xuống Vẻ mặt đỏ lên Rõ ràng có chút bước lui tứ, Đông môn mộng trầm giọng quát Nhìn xuống Đình chỉ dạ tôn ngồi ở bên cạnh khó có thể tin Chẳng lẽ cái này là đột phá ba đoạn khối đất pháp Sao đây cũng quá thổ một chút đi Tôn côn ngươi cũng đừng nhàn dối Cùng cha ngươi cùng một chỗ luyện ba đoạn Đông môn mộng bỗng nhiên hướng phía dạ côn nói ra dạ côn làm sao cảm giác đây là biến tướng trừng phạt đâu quá không đáng tin cậy nhìn một chút cha ánh mắt thế mà nhìn có chút hả hê tôn côn biết dạ côn bất đắc dĩ lập tức đứng tại dạ minh bên người dạ minh nhẹ giọng cười nói cười a tiếp tục cười a vừa mới không phải rất vui vẻ sao tiểu tử dạ côn là cách biểu tình này nhìn một chút cha thế mà tại nhi tử trước mặt đắc ý Này có gì hữu dụng đâu có bản lĩnh tại mẫu thân trước mặt đắc ý nha Xem mẫu thân không đánh nổ ngươi các ngươi hai cái thành thật một chút Thật tốt tu luyện Đến lúc đó cùng đi thiên khiếu nắm ly nhi các nàng tiếp trở về đông môn mộng âm ao nói ra Trên một điểm tiến vào tâm đều không có Lão tử không có lão tử giảng Nhi tử không có ngược lại giống lão tử Làm mẫu thân Trong nhà này cũng là dốc hết tâm huyết a Mộng mộng Lập tức liền muốn khánh nguyên lễ Tần tần đều muốn mang theo người vợ nhóm trở về Đến lúc đó thấy vi phụ dạng này Nhiều không tốt Rất không hình ảnh a. Giả Minh cầu xin tha thứ Dạng này có thể lính ngộ ba đoạn Ta Minh ca dự ngược tiêu chảy Đông môn mộng nghiêm vừa nói nói Ngươi còn muốn hình ảnh Tần tần bọn hắn còn không biết ngươi sao Ngươi cũng không có hình tượng Qua hết khánh nguyên lễ liền muốn đi gặp thông gia Không có chút thực lực. ngươi có ý tốt đi sao cha. Mấu thân nói không sai. Có chút thực lực nơi tay. Liền là có mặt. Dạ côn một bên hết sức tán đồng mấu thân nói lời. Đơn giản quá có đạo lý cái kia ta đây có thể cùng thông gia giảng đạo lý A. Thông gia cũng hẳn là giảng đạo lý người A. Đông môn mộng hung hăng chừng giả minh liếc mắt. còn giảng đạo lý giảng đạo lý liền sẽ không nắm ly nhi các nàng mang đi cái này là đang gây hấn với ngươi làm vì phụ thân thế mà còn muốn lười biếng đơn giản muốn tức chết ta rồi tốt tốt tốt ta lính ngộ còn không được sao thế nhưng ta thật muốn đi ỵ kim nén giả côn khẽ thở dài một tiếng đến lúc đó tiếp ly nhi các nàng cũng không biết có thể hay không thuận lợi một điểm cha nếu như có thể đến ba đoạn tựa hồ còn có hy vọng thực sự không được tìm mộ nhi cha đi nhưng mộ nhi cha mang theo xác người đại quân đi qua ly nhi phụ thân còn không đồng đều mặt mộng bức ý nghĩ này thôi được rồi hai cái cha vợ đánh lên đến đối với mình cũng không có chỗ tốt đều là người một nhảy nha mấu thân cha đại ca Chúng ta hồi trở lại đến rồi chỉ thấy dạ ra cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Một bộ huyền bảo dạ tần mang theo ý cười đi vào. Bên người còn có tử yên cùng trưởng tôn nhị. Mà tử yên cùng trưởng tôn nhị bụng đắc hơi hơi nhô lên qua không được mấy tháng ta tần ca cũng muốn làm cha. Đang ở đứng trung bình tấn dạ minh cùng dạ côn xứng sờ. Cái không khí này có chút không tốt dạ tần cũng là nghi hoặc không thôi. Tò mò hỏi. Chạc. Đại ca, các ngươi đang làm gì? Giả Minh cùng Giả Côn liếc nhau một cái. Ta cùng cha đang tu luyện một loại tuyệt thế công pháp. Giả Minh hô to một tiếng. Đúng, loại công pháp này cần mượn địa khí đây không phải đứng trung bình tấn sao? Trưởng Tôn Nhị che miệng nhẹ cười nói, coi như là đứng trung bình tấn. Cũng muốn nói đến lòe loẹt. Lò. Ha ha ha, Giả Côn chính mình cũng cười, em dâu bây giờ nhìn lại tốt hơn nhiều. Mẫu thân tự yên cùng trưởng tôn nhị lập tức hướng phía đông môn mộng đi đến, xem ra hết sức là tưởng niệm đông môn mộng a, Mà đông môn mộng cũng là vui vẻ không được, nhất là trông thấy con dâu bụng càng thêm là vui vẻ a. Các ngươi hai cách đi theo tần tần tại bên ngoài khổ cực ăn không có, mẫu thân cho các ngươi làm. Mẫu thân, chúng ta không đói bụng, liền là nhớ ngươi tử yên nhô thuận nói ra. cái này khiến đông môn mộng trong lòng dễ chịu a này cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt đúng vậy a lão nghĩ lão suy nghĩ phu quân cũng không tại liền hai chúng ta nghĩ thầm còn không bằng trong nhà bồi mẫu thân đây được cái kia các ngươi hai cái về sau bồi tiếp mẫu thân tốt đông môn mộng kỳ thật trong nhà cũng nhàm chán mỗi ngày nhìn xem giả minh không có khí đều tức giận mà giả minh nghe nói như thế Rất vui vẻ ạ Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 70 chương 690 làm một trận người vợ rốt cuộc có người bồi Bằng không thì thiên thiên liền là cha tấn chính mình Tần tần ngươi cứ như vậy trở về rồi đều không thông chi ra ra sao Dạ Minh Nhi hoạt hỏi Dù sao Nhi tử lần này có thể là công thần Cha đắt lên tiếng Dạ tần trở về Bách quan ninh đón Ba quát chính mình kết quả giả tần thế mà trộm lén trốn đi trở về. Giả tần nhẹ gật đầu, không có thông chi a, không cần phải vậy. Giả tần mình đương nhiên biết, nhưng không muốn làm như vậy long trọng, có gia đình chúc mừng là đủ rồi. Giả minh vỗ vỗ giả tần bả vai tại bên ngoài khổ cực, không cho cha mất mặt. Cha, ta không cho ngươi mất mặt. Giả tần trầm giọng nói ra. Từ nhỏ đến lớn liền là muốn chứng minh chính mình. Chính mình cũng có thể sống đại ca như thế cho các ngươi không chịu thua kém. Cho các ngươi tranh mặt mũi. Em trai tốt, lời hại. Giả côn dơ ngón tay cách lên. Cũng nghe nói em trai sự tỉnh. Dùng lực lượng một người liền phá cổ u. Chuyện như vậy. Chỉ sợ đặt ở toàn bộ đông u. Thậm chí toàn bộ huyền nguyệt đại lục đều là không có. Mà em trai hắn làm đến. Liền giả côn đều hiếu kỳ. Em trai là thế nào không e ngại thiên lôi. Chẳng lẽ em trai dùng căn bản cũng không phải là đạo lực cũng chỉ có loại thuyết pháp này. Tôn côn, Đi mang rượu tới. nhường mẫu thân ngươi nhiều xào mấy cái thức ăn ngon. Chúng ta ra ba hôm nay không say không về dạ minh rất là vui vẻ. Hai đứa con trai đều có tiền đồ. Như vậy chính mình cũng có thể yên tâm rất nhiều rất nhiều. Có ngay ta cái này nói cho mẫu thân biết đi. dạ côn biết cha muốn nghe em trai chuyện xưa cái kia đến cầm lên rượu ngon dù sao tốt chuyện xưa đến phối hợp rượu ngon mới được dạ côn cầm lên rượu ngon còn cầm cổ lạc đến ra ba người an vị tại trên mặt ghế đá khoát lác đứng tại cách đó không xa trương thiên thiên trong lòng cảm thán cách này hình ảnh rất lâu không nhìn thấy hai cái thiếu ra đều đã lớn rồi về sau đều là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều em trai cái kia thái hoàng thái hậu thật đã chết rồi sao dạ côn tò mò hỏi dạ tần nhẹ gật đầu u vinh quy quy mơ chết dạ côn trong lòng cảm thán kỳ thật cái này thái hoàng thái hậu không tính rất xấu liền là lợi dụng chính mình một thanh cuối cùng còn thả chính mình ra ngoài đương nhiên không thả cũng có thể ra ngoài Nguyên bản còn muốn đem cái này Thái Hoàng Thái Hậu giới thiệu cho Đông Tứ. Đông Tứ có thể là một cái phản năm đồng tử. Mà Thái Hoàng Thái Hậu cũng có phản thuế. Hai người hẳn là vẫn tính xứng đi. Đáng tiếc chết rồi. Cũng là như thường khẳng định liều mạng chống cự cuối cùng bị em trai giết đi. Tần tần. Con của ngươi lập tức liền muốn sinh. Không muốn có quá nhiều sát lục. Hiểu rõ cha ý tứ sao Dạ Minh trầm giọng nói ra, sợ tần tần tội nghiệt buông xuống tại hài tử trên thân. Dạ tần nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ, lần này trở về ta sẽ chờ lấy bọn nhỏ xuất sinh. Cổ như vậy tất cả an bài xong. Vậy thì tốt, nhị nhị các nàng hẳn là cũng nghĩ ngươi bồi tiếp. Dạ Minh cảm thán một tiếng. Dạ côn nghiêm túc nói, xác thực trước ngươi đều không làm sao cùng các nàng dạ tần cười khổ một tiếng lập tức hỏi đại ca tẩu tẩu các nàng đâu á về nhà đi chơi dạ côn vô ít nói ra khánh nguyên lễ đều không trở về sao dạ côn nhẹ gật đầu các nàng ra tới quá lâu cho nên trong nhà thường ở một thời gian ngắn dạng này a liệt cốt thúc đâu đi theo ly nhi các nàng cùng một chỗ trở về Ô cũng thế dạ tần thì thào một tiếng nguyên trần cùng phong điền đâu lần này không có trở lại với ngươi giả tần lắc đầu dựa theo quy định bọn hắn muốn lưu tại cổ u ta không thể phá hư quy cổ đi bọn hắn cũng không muốn ta như vậy hai đứa bé này hiện tại biết cố gắng không sai Dạ minh một bên tán dương nói ra lau mắt mà nhìn a xác thực bọn hắn hiện tại mười phần khắc khổ ai chỉ là bọn hắn gia đình không thấy được Giả tôn cảm khái một thoáng Không hư bị bắt Cái kia rượu xúc thiên tôn cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện Giả tần cũng thở dài Nếu như người nhà của bọn hắn vẫn còn Khẳng định sẽ rất tự ngạo Bởi vì bọn họ biểu hiện xác thực hết sức xuất sắc Đúng rồi cha Vừa mới ở trên đường trở về Nghe nói năm nay khánh nguyên lễ sẽ rất có ý tứ Giả tần tò mò hỏi Giả minh khẽ cười nói năm nay khánh nguyên lễ đều là thái tử an bài muốn làm một cách luận võ giải thi đấu cũng là đạt được thái kinh người duy trì nguyên lai là thái tử an bài a này luận võ đều là những người nào tham gia dạ tần hỏi chẳng phân biệt được địa vực tùy tiện người nào đều có thể báo danh tham gia dạng này a để nhất có cái gì phần thưởng không để nhất tựa hồ có thể trở thành thái kinh để nhất cao thủ xưng hào dạ côn sờ lên cái tầm Muốn hay không đi lấy cái này tư danh đâu Thái Kinh hiện tại nhưng khác biệt. Tại Đông U đó là thuộc vu đại ca cấp thân phận khác. Có thể được đến đại ca thừa nhận thân phận. Hàm kim lượng có thể là phi thường cao. Xem ra lần này hội luận võ hấp dẫn không ít người đến đây. giả Tần thấp giọng nói ra. Bây giờ được Thái Kinh nói chuyện hết sức có phân lượng. Đến lúc đó sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ đến đây báo danh. này thái kinh thứ nhất hết sức dụ hoạt người tu luyện không phải liền là muốn cách hư danh sao hiện tại cơ hội tới liền hỏi ngươi có muốn hay không nhưng mà giả tôn cùng giả tần đều không có ý định tham gia đã thoát ly loại kia tranh đấu thú vị giả tần nghĩ là chinh chiến huyền nguyệt đại lục mà giả tôn nghĩ là thế nào cứu ra người vợ mà minh ca nghĩ là làm sao không bị lão bà khi dễ Giả Minh trầm giọng nói ra lần này ngoại trừ các quốc gia hoàng đế sẽ đến còn có thánh điện người Thánh điện người tới làm gì Dạ tần nghi hoặc không thôi Tới bắt ngươi đại ca à Dạ Minh cũng không chắc chắn lắm nhưng cũng tám chín không rời. Thánh điện người bắt đại ca vì cái gì đại ca phạm tội rồi giả tôn cười khổ một tiếng Cái gì phạm tội Ta hiện tại cũng biến thành thí quân người Thánh điện nhìn ta hoàng đế xếp nhiều Liên cất tiếng hỏi Thế nhưng đại ca ngươi cũng không có xếp à Ta là không có xếp Nhưng là người khác cảm thấy đều là ta ám sát Cho nên liền có nổi dạ côn đủ kiểu bất đắc dĩ Nói xong còn thở dài Đại ca yên tâm đi Chúng ta cùng đi đối kháng thánh điện ta Tần ca cũng không sợ Thế mà còn muốn bắt đại ca Vậy cũng phải hỏi một chút trong tay Mình kiếm dạ côn trong lòng cảm động a. Em trai vẫn là như cũ, không có đổi, ta cũng gia nhập. Giả Minh một bên nhẹ cười nói, có vấn đề gì? Cha con chúng ta ba người cùng nhau đối mặt kích động như vậy thời khắc, vậy khẳng định muốn tới một chén rượu. Tần tần chờ sau đó ăn ăn chưa, liền tiến cung một lần. Giả tần nhẹ gật đầu trở về liền muốn đi cho ra ra nói một tiếng. Miễn cho người khác nói chính mình bành trướng trở về đều không đi thấy thánh nhân U, V, quy, quy, mơ, biết Phụ tử ba người hàn huyên rất lâu Này bầu rượu đó là một bình tiếp lấy một bình tan biến Dẫn đến ăn chưa đều là tại trong mơ mơ màng màng đã ăn xong Giả tần có chút men say cho nên đến nghỉ ngơi một chút lại đi thấy ra ra Chờ giả tần ngủ một giấc dâng lên, liền tắm một cái thay đổi sạch xe áo bào lại tiến vào cung. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 70 chương 691 giả ra quân đi ở giả côn vốn là muốn bồi em trai cùng một chỗ tiến cung. Bất quá bây giờ còn đang ngủ. Giả tần cũng không có quấy giày đại ca. Chính mình đi hoàng cung. Đi vào trong cung, giả tần liền gặp tào công công. Chúc mừng tiểu vương ra đại hoạch toàn thắng. Hiện tại tiểu vương gia có thể là thái kinh danh nhân. Tào công công nhìn thấy xạ tần, lập tức liền là mông ngựa đưa lên. Nhưng mà Dạ tần chẳng qua là cười cười. Tò mò nói ra. Tào công công. Ta tại cổ trong hoàng cung cũng trông thấy một cái tiểu tào công công. Ngụm kia âm cũng là cùng ngươi rất giống. Ta đều cảm thấy khả năng này là thân thích của ngươi. Tiểu vương gia khẳng định lầm biết cái gì. Lão nô từ nhỏ đã tiến cung Căn cũng bị mất Làm sao lại tới hải tử đâu Tào công công vũ mị nói ra Một bộ ta là nữ nhân bộ ráng Giả tần nhẹ gật đầu Vậy thì tốt a Bằng không thì giết nhầm người sẽ không tốt Tiểu vương ra cái kia Cũng là vì thái kinh Đừng nói giết một cái tiểu nô Giết càng nhiều cũng là phải Xác thực đi thôi Dẫn ta đi gặp ra ra Mời theo lão nô tới Tào công công khẽ cười nói, thế nhưng tại quay đầu trong chốc lát, tầm mắt trở nên lạnh lùng, thậm chí còn có một cỗ sát ý rất nhanh. Tào công công liền đem dạ tần dẫn tới ngự thư phòng. Tiểu vương ra, thánh nhân liền ở bên trong. Ta đi thông báo một chút, làm phiền tào công công. Tiểu vương ra khách khí, tào công công sau khi thông báo đi ra tiểu vương ra có khả năng tiến vào. Dạ tần nhẹ gật đầu. Đi vào trong ngữ thư phòng. Mà Tào Tông Tông đứng ở bên ngoài. Tựa hồ có điểm quái gì mà đi vào trong ngữ thư phòng Dạ tần thấy được người quen biết cũ. Giả tư niên. Giả tư niên đang ở nói gió với giả tư không khánh nguyên lễ tình huống. Không ngờ Dạ tần thế mà đến rồi có lẽ là có tật giật mình. Giả tư niên thấy Dạ tần liền xét lộ ra thần sắc sợ hãi. Tăng thêm hiện tại Dạ tần thanh danh. Càng thêm sợ hãi người khác một người giải quyết cổ u Thực lực như vậy Căn bản cũng không phải là chính mình có thể chống đỡ nếu là Dạ tần biết sự kiện kia Khẳng định sẽ không chút do dự nắm chính mình làm thịt rồi Mà lại ra ra căn bản liền sẽ không nói cái gì Ra ra Dạ tần chẳng qua là nhìn giả tư miên liếc mắt Sau đó hướng phía giả tư không chắp tay Giả tư không đầy cõi lòng xúc động đứng dậy đi đến trước mặt, Xong tay đè chặt dạ tần bả vai, tầm mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán, tần tần làm cho gọn gàng vào, cho dạ ra làm vẻ vang ra ra, đây đều là hẳn là gia ra năm đó lựa chọn ta, ta liền sẽ không nhường gia ra thất vọng dạ tần nói không kiêu ngạo không tự ti, dạ tư không đó là càng thêm tán thưởng dạ tần, dạ tư không nắm dạ tần tay, đến. Ngồi trước Dạ tư niên đứng ở bên cạnh nhìn xem Chính mình có thể là thái tử nhưng cho tới bây giờ không được đến qua dạng này tán dương Thậm chí vừa mới ra ra còn mặt không biểu tình nghe chính mình hồi báo Thế nhưng dạ tần vừa đến, ra ra tựa như sống lại một dạng Nhìn một chút ra ra Hiện tại là thật ra ra bộ dáng Vừa mới ở trước mặt mình Đó là thánh nhân Không phải ra ra Tư miên, ngươi đi trước bề bổn. Giả tư không hướng phía giả tư miên tử tốn nói. Giả tư miên chắp tay. Vâng theo giả tư miên rời đi. Giả tần nhẹ nói ra. Ra ra. Vừa mới giả tư miên tựa hồ có chút sinh khí. Sinh khí hẳn không có. Cũng thế. Tần tần A trở về tại sao không nói một tiếng. Ra ra có thể là dự định ra khỏi thành nghênh tiếp. Gia Gia như thế quá phiền toái cho nên ta liền vụng trộm trở về sẽ không trách ta chứ Giả tần khẽ cười nói Giả tư không cười nói Làm sao lại thế Ngươi có thể là Thái Kinh Đại Công Thần Trời tối ngày mai thiết yến Nginh đón ngươi cách này Đại Công Thần Đến lúc đó cùng Gia Gia uống vài chén Gia Gia không bằng chỉ chúng ta giả ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi Dạ tư không nghe xong xứng sờ. Cảm thán một tiếng. Đúng vậy a, Chúng ta đã lâu lắm không có ở cùng nhau ăn cơm. Tốt. Liền nghe tần tần. Trời tối ngày mai ra ra làm chủ như thế nào. Cái kia tôn tôn liền không khách khí. Dạ tần cười nhẹ nói. Nói đến đây. Dạ tư không dừng một chút. Lập tức hỏi. Tần tần. Đón lấy bên trong có tính toán gì hết thảy nghe ra ra an bài. Ta cần ca cũng không phải ngốc, làm sao có thể nắm ý nghĩ trong lòng nói ra đây. Giả tư không cũng không nói gì, rót hai chén trà, nếm một chút, năm nay mới nhất ngưng thần trà. Tạ ơn ra ra. Giả tần cầm lấy chén trà nhấp một miếng cái kia cấu ngọt tỉnh thần thật sự là độc nhất vô nhị trà ngon. Đợi chút nữa lấy chút trở về. Nghe nói tôn tức đều mang bầu. Một ngày uống một ngụm nhỏ Đối thân thể tốt Nhưng không thể uống nhiều Giả tần chắp tay nói ra Tạ ơn ra ra quan tâm U Vinh Quy Quy Mơ Cổ u sự tình đã quyết định tốt Chờ đem cổ u bên kia yên ổn tốt Chúng ta lại thương nhị mặt khác Giả tần dĩ nhiên nghe hiểu Ra ra trong lòng nghĩ Cũng là trong lòng mình nghĩ Hết thảy nghe ra ra an bài. Giả tư không rất hài lòng dạ tần thái độ tiếp xuống một năm ngươi đợi tại thái kinh chiêu mộ binh. U, V, Quy, q -qu Mơ, Biết. Còn có. Từ khi đại bá của ngươi sau khi chết. dạ ra quân chủ soái chống chỗ. Ngươi cảm thấy người nào tương đối phù hợp nghe được ra ra vấn đề. dạ tần cung kính nói ra. Ta cảm thấy đại ca thích hợp. hỏi ngươi đại ca ngươi đại ca đủ loại kiếm cớ ta đây cha đâu cha ngươi nói muốn trở về tiêu chảy dạ tần dạ tư không trầm giọng nói ra dạ gia quân là chúng ta dạ gia căn cơ nhất định phải giao cho có thể tín nhiệm người trong tay thái tử dạ tần nói một tiếng dạ tư không chẳng qua là lắc đầu biểu đạt cách nhìn của mình kỳ thật dạ tần cũng chỉ là thử hỏi một thoáng xem ra ra ra cũng không yên lòng dạ tư niên Cái kia nhị bá đâu nếu là giả gia quân giao cho ngươi nhị bá. Sợ là có thể bành trứng nổi bay. Mưu phản ở trong tầm tay. Giả tư không cười khổ một tiếng. Làm sao giả ra dòng dõi ít a Có bản lĩnh không muốn mang. Không có bản lãnh ý nghĩ nhiều. Cái kia giả ra mang theo ạ Giả ra nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Nào có ở không đi quản lý giả gia quân a Giả tần làm sao cảm giác. Gia Gia muốn đem dạ gia quân nhét cho mình đâu nếu như ngay cả dạ gia quân đều cho Cái kia trong tay mình liền nắm trong tay mưu phản binh lực Gia Gia chẳng lẽ như thế tín nhiệm chính mình sao bất quá dạ tần cảm giác Đây cũng là Gia Gia thăm dò cũng khó nói Thánh hậu cũng được Nữ nhân không thể can thiệp Cái kia theo dạ gia quân phó tướng bên trong tuyển gia chủ xoái hẳn là có thể làm được đi Kỳ thật ra ra là muốn cho ngươi đến mang dạ ra quân Giả tư không nhìn xem giả tần nghiêm túc nói dạ tần cười khổ một tiếng ra ra Ta hiện tại mang theo nhiều người như vậy Còn muốn tại thái kinh lại lần nữa chiêu mộ người Bận không qua nổi ai chúng ta giả ra nhân đan lực bạc Thực sự không bước đi nhìn một chút chi nhánh nhất mạch Có hay không tín nhiệm ra ra biện pháp này có thể được Dạ Tần nhẹ gật đầu. "Dạng này, Dạ Gia Quân tạm thời do ngươi tới trưởng quản, chờ tìm tới người về sau trả lại." Dạ Tần đều cảm thấy, ra ra đây là thật muốn đem Dạ Gia Quân nhét cho mình. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 70 chương 692 lại tới đại sự năm cái này có khả năng. Dạ Tần cảm thấy phương pháp này vẫn tính có thể được. Dạ Tư không cười khẽ một tiếng. "Tần Tần a, Người trên vai gánh là càng ngày càng nặng Nói cho ngươi đại ca Chớ có biếng nhát Đi bàng chi nhất mạch tuyển tuyển người mới Có thể là ra ra Này bàng chi nhất mạch còn nữa không giả tần cũng là nghe nói qua Ra ra huyên để trên cơ bản đều chết xong Giả tư không cười khẽ một tiếng Dĩ nhiên còn có bàng chi Cái kia đến ngược dòng tìm hiểu đến ra ra của ta ra ra nhất mạch cầm lấy ra ra cho mình manh mối dạ tần xuất cung đại ca có bận rộn trở lại dạ ra dạ tần đem chuyện này nói cho dạ côn dạ côn nghe cũng là một đầu phiền muộn không nghĩ tới em trai bị lừa rồi ra ra thế mà nhường em trai tới để cho mình làm việc chính mình bận rộn như vậy đến lúc đó còn muốn đi thiên phiếu tìm vợ làm sao có thời giờ đi tìm này chút vàng chi a em trai Này giả gia quân ngươi mang theo cũng có thể ạ, lại không có quan hệ Giả côn không rõ Em trai làm sao không muốn mang giả gia quân Đó không phải là càng tốt sao trưởng tôn nhị khinh Nhu nói ra Phu quân không có đáp ứng là tốt Dù sao quân quyền nếu là toàn bộ rơi vào phu quân trong tay Hiện tại là không có gì Thế nhưng đợi đến về sau càng ngày càng cường đại mặc dù lời này nghe không thoải mái sao Nhưng cái này là sự thật Giả Minh nhẹ gật đầu Xác thực như thế Ta không đáp ứng Cũng là không nghĩ rằng chúng ta ra thế lực quá to lớn Ta còn tưởng rằng cha ngươi thật muốn tiêu chảy đây Giả Côn nhìn không được trêu chọc một tiếng Cái này khiến tất cả mọi người cười ra tiếng Đông môn mộng nhẹ cười nói Cha ngươi ngược lại không muốn làm Liền nói muốn đi tiêu chảy Đối nhà sĩ đó là tình hữu độc Trung A Sao có thể nói như vậy, đây là lấy cớ có được hay không, người có ba gấp không được a Dạ Minh phiền muộn nói ra, luôn tại bọn nhỏ trước mặt phá, một chút mặt mũi cũng không cho. Cha, ngày mai ra ra nói tổ chức cái gia yến đến lúc đó đi ăn bữa tối. Dạ Tần nhẹ cười nói. Dạ Minh nghi ngờ một tiếng. Gia yến, không phải muốn cho ngươi đón tiếp sao vốn là. Thế nhưng ta không muốn người quá nhiều. Cho nên liền nói ăn ra yến là được rồi. Đông môn mộng hết sức tán thành, đúng đấy, nhiều người như vậy bắt đầu ăn có ý gì à? Giả côn biểu thì dạng này không sai, người một nhà ngồi xuống ăn một bữa cơm tốt hơn nhiều. Bữa tối ăn về sau, giả tần liền đem A-go ra đến một bên. Làm sao vậy em trai đại ca, ta phát hiện chúng ta tào công công cùng cổ tiểu tào công công có vấn đề. Giả tần nhíu chặt lông mày thấp giọng nói ra. dạ côn xứng sờ ngươi cũng có cảm giác như vậy đúng vậy tại cổ thời điểm trông thấy cái kia tiểu tào công công liền cảm thấy rất sống tào công công cho nên liền ép hỏi một thoáng thế nhưng không nói gì ta trước đó cũng có cảm giác như vậy trở về thời điểm thăm dò một thoáng tào công công cũng không có phát hiện cái gì ngươi hôm nay gặp tào công công không có dạ côn tò mò hỏi liền là đụng phải tại ta nói giết tiểu tào công công thời điểm rõ ràng khí tức có chút loạn mặc dù lúc ấy hết sức mỏng manh thế nhưng dạ tần vẫn là đã nhận ra dạ côn nhíu chặt lông mày híp mắt nói ra nếu như hai người bọn họ có liên hệ như vậy vấn đề liền lớn đại ca trước đó ngươi nói những người kia hai cái này tào công công có phải hay không là những người kia dạ tần suy đoán hỏi nếu thật là có liên hệ Như vậy xác thực rất có thể giả Ôn cảm thấy khả năng rất lớn. Dù sao đều là tại hoàng đế bên người làm việc. Có thể dám thì các loại như thế nói đến. Cổ u hoàng đế có lẽ cũng là bọn hắn người. Nếu như đúng vậy. Như vậy còn giết đúng rồi đột nhiên giả côn vỗ tay một cách đột nhiên ý thức được một sự kiện đại ca. Làm sao vậy trông thấy đại ca phản ứng lớn như vậy. Dạ tần nghi ngờ một thoáng. ta rốt cuộc biết nguyên tôn kiếm đế vì cái gì vội vã như vậy nóng này dạ tôn cuối cùng nghĩ thông suốt trước đó liền cảm thấy không hiểu thấu nguyên tôn kiếm đế thông minh như vậy người làm sao lại chính mình nhảy ra nếu như hoàng đế là bọn hắn người mà chính mình thủ tiêu hoàng đế của bọn hắn Thẹn quá thành giận nguyên tôn kiếm đế liền muốn điên cuồng trả thù dạ tần cứ như vậy nhìn xem hưng phấn đại ca không hiểu ra sao Em trai à, lần này ngươi nhắc nhở ta a, chúc ta cái này Tào Tông công Tám chín phần mười liền là bọn hắn người dạ côn hiện tại chí ít có tám tầng khẳng định. Thật làm sao đột nhiên liền cảm thấy như vậy rồi dạ côn đem chính mình suy nghĩ nói cho em trai nghe. Dạ tần nghe xong cũng biết, đó là mười tầng nắm bắt cảm thấy Tào Tông Tông đúng đấy đại ca. chúng ta hiện tại liền đi bắt tào công công ép hỏi ra những người kia nhìn một chút còn có hay không những người khác giả tần lạnh giọng nói ra ép hỏi liền là giả tần thủ pháp nhưng không phải giả côn thủ pháp không được chúng ta bây giờ muốn bí mật quan sát nhìn một chút tào công công thường ngày cùng ai tiếp xúc có hay không đồng lõa bên trong sau đó bắt lấy càng lớn cá tốt nghe đại ca giả tần tự nhiên là nghe đại ca Có lẽ là cùng đại ca tại cùng một chỗ lâu. liền dưỡng thành một chủng tập quán. Nghe đại ca. Chuẩn không sai. Cũng chỉ có rời đi đại ca mới sẽ cảm giác mình làm quyết định là chính xác. Tốt. Thời gian cũng không sớm. Trở về bồi bồi em dâu các nàng đi. Phải quan tâm các nàng. Nhất là mang thai trong khoảng thời gian này. dạ tôn cẩn thận nói ra cũng không nên như chính mình như thế. người vợ mang thai chính mình cũng không ở bên người tốt ta biết rồi đại ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi u v f w w m về đến phòng dạ côn hết sức hưng phấn liền như chính mình lột ra kẻ địch một lớp da giống như chỉ cần tóm chặt lấy tào công công cái này manh mối như vậy chính mình đem bóp nát kẻ địch ngấm lại liền cảm thấy tốt kích thích à nghĩ đi nghĩ lại ta côn ca liền ngủ say thậm chí còn mơ một giấc mơ, mộng thấy những người kia quỳ trên mặt đất sun lẩy bẩy, thỉnh cầu chính mình tha mạng, mà chính mình vỡ vụn âm mưu của bọn hắn ta tôn ca đều muốn cười tỉnh. Ngay tại lúc tôn ca trong mộng cười to thời điểm, bên ngoài vang lên giả tần hô to tiếng đại ca, việc lớn không tốt giả côn, lại tới ta tôn ca đời này nghe nhiều nhất chính là. việc lớn không tốt chỉ thấy dạ tần trực tiếp phá cửa mà vào đại ca không song trông thấy em trai như thế xúc động dạ côn nghi hoặc hỏi làm sao vậy tào công công chết cái gì dạ côn kinh hô một tiếng vừa mới trong cung tới tin tức tào công công ở trong phòng của mình treo ngược thảo dạ côn nhìn không được nói tục một thoáng hôm qua mới đoán chắc tào công công liền là bọn hắn người Buổi sáng hôm nay liền ngoảo rồi em trai a đại ca hôm qua hẳn là muốn nghe ngươi a dạ côn hiện tại thật hối hận a. Nếu như hôm qua nghe em trai đem Tào Công Công cho trói lại, thật tốt ít nhất hiện tại sẽ không chết a dạ tần cũng là không nghĩ tới a. Buổi sáng hôm nay liền chết chẳng lẽ Tào Công Công đã nhìn ra tên đầu chọc này rất nguy hiểm 70 chương 693 nguyên lai like. ra ra biết sau đó trực tiếp trong phòng treo ngược dạ côn không tin. Dạ tần trầm giọng nói ra. Tào công công liền cẩn thận như vậy sao trực tiếp liền tự sát không nên. Quá không nên. Có lẽ là bị người khác diệt khẩu. Dạ tôn cảm thấy khẳng định là bị người diệt miệng. Lần trước chính mình cũng thăm dò qua tào công công. Thế nhưng tào công công cũng không có hắn biểu hiện của hắn. Lần này em trai thăm dò một thoáng, liền trực tiếp tự sát, không thể nào nói nổi a. nếu như tào công công là bị diệt khẩu như vậy tại quá trong kinh còn có mai phục người dạ tần nhìn xem đại ca cảm giác này quá trong kinh thành vô cùng nguy hiểm a những người này từng cái không dám ra đến liền biết trong bóng tối làm động tác tương đương đáng giận a đại ca tào công công chuyện này làm sao bây giờ còn có biện pháp nào tra được manh mối sao tào công công cái này manh mối vừa đứt thật cũng không biết Dạ côn sờ lên chính mình đầu chọc. Cái này quốc hoàng đế lập tức sắp đến. Thánh điện người cũng muốn đến. Nếu như đến lúc đó lại xuất hiện một chút việc. Vậy thì tốt nhìn. Chỉ thấy giả minh thân ảnh theo bên cạnh đi tới. Nguyên lai like các ngươi tại đây bên trong. Trong cung tới tin tức. Để cho các ngươi đi gặp ra ra. Hai huyên để liếc nhau một cái. Chẳng lẽ ra ra biết một chút cái gì hai người huyên để tranh thủ thời gian đổi quần áo. Vội vội vàng vàng tiến đến Hoàng Cung. Chẳng qua là lần này đi Hoàng Cung. Rốt cuộc nhìn không thấy Tào Công Công cái kia nụ cười quyến rũ. Dứt bỏ không nói những cái khác. Tào Công Công còn tính là tận tâm tan trách. Bây giờ lại bị người diệt khẩu. Trong ngữ thư phòng, giả tư không nhìn xem hôm nay truyền đến tấu văn trên mặt mang theo một cỗ giã rời. Ai nói thánh nhân dễ làm như thế Mỗi ngày đều có không nhìn xong tấu văn Còn muốn quyết định rất nhiều chuyện Hơi làm sai vậy liền sẽ khiến kêu ca Hai người huyên để cũng không có quấy giày Liền đứng ở một bên chờ lấy Đang ở viết chữ giả tư không đột nhiên hỏi Tào công công sự tình các ngươi hai cái có ý kiến gì không giả ôn cùng giả tần ngẩn người Giả tần giữ yên lặng Có đại ca tại liền từ đại ca tới nói ra ra tào công công là thật tự sát sao giả côn vẫn là muốn xác định một thoáng Giả tư không nhẹ nói ra theo hiện trường xem ra đúng là tự sát không có cái gì ngoại lực cấu thành ra ra vì cái gì lúc trước muốn đem tào công công giữ ở bên người hắn dù sao cũng là trưởng tôn ngự bên người hồng nhân Giả côn năm đó đều không hiểu rõ vì cái gì hiện tại có cơ hội hỏi Bởi vì Tào Tông Tông là bọn hắn người Cho nên ta liền đem Tào Tông Tông giữ ở bên người Nếu như lúc ấy không có để lại Có lẽ biến cố lớn hơn Nghe được Gia Gia nói như vậy Hai người huyên để lập tức giật mình nguyên lai like Gia Gia đã sớm biết Không hiểu Tào Tông Tông chẳng qua là không muốn ra hiện cách khác Tào Tông Tông ngẫm lại cũng thế Để đó một cách Tào Tông Tông ở bên người Có đôi khi gì nếm không là một chuyện tốt. Lợi dụng tào công công truyền đạt sai lầm tin tức trở về. Nghĩ như vậy. Giả tôn cảm giác Gia Gia cao thân mạc chắc a, Thậm chí vẫn luôn không nói. Có lẽ Gia Gia còn biết một ít gì. Chẳng qua là không nói mà thôi. Thật sự là từng bước đều bị Gia Gia tính toán ở bên trong. Cái kia Gia Gia hẳn là cha Gia, gia tào công công đồng bọn đi. Giả con tò mò hỏi. Giả tư không ngầm đầu cười khẽ một tiếng. Xác thực. Không có làm tạo công tung, liền là nghĩ xem hắn muốn làm gì. Bên người còn có cái gì đồng. Mưu không có. Người nào ta cùng em trai trực tiếp bắt. Hiện tại còn quá sớm. Chờ một chút. Bọn hắn chẳng qua là tiểu ngư. Chúng ta muốn bắt chính là cá lớn. Giả tư không buông xuống bút lông. Đứng dậy dãn ra một thoáng. Tiếp tục nói. Lần này gọi các ngươi hai cách tới Cũng không phải là bởi vì tào công công chết Mà là lần này khánh nguyên lễ vấn đề an toàn Ra ra là sợ người nhóm quá tập trung Bị mấy người cho lợi dụng quả thật có thể nói như vậy Cho nên đề phòng một thoáng cũng là có thể Dạ tần nói nhỏ một tiếng Ra ra Lần này khánh nguyên lễ không phải thái tử an bài sao đại ca nếu như phụ trách vấn đề an toàn Thái tử bên kia có phải hay không không cao hứng? Hắn hiện tại còn không phải thánh nhân, không phải do hắn có cao hứng hay không? Hai người huyên để không có lên tiếng âm thanh. Xem ra ra ra là không thế nào ra thích giả tư niên, Nhưng lại cho giả tư niên thái tử vị. Thật sự là kỳ quái a. Tần tần. ngươi đại ca đến lúc đó khẳng định phải đối phó thánh điện người. Thái kinh vấn đề an toàn ngươi muốn để tâm. dạ ra quân người tùy ngươi điều động dạ ra yên tâm đi dạ tần chắp tay dạ tôn cũng nhẹ gật đầu cũng không biết xếp tào công công người là người nào dạ ra nếu biết còn bình tĩnh như thế xem ra cũng là có chút điểm kế hoạch sơ bộ lúc này thái tử trong tầm cung dạ tư niên đó là đứng ngồi không yên khi biết tào công công tin chết về sau dạ tư niên liền bắt đầu sợ hãi Này Tào Công Công đều có thể lặng yên vô tức chết trong cung, vậy cũng đại biểu chính mình cũng có thể như thế. song lần này khẳng định xong đến lúc đó muốn bị án sát chết ngòm cổ tỏi. Giả tư niên có thể không tin Tào Công Công là tự sát, Tào Công Công khẳng định là bị giết. Mà lại cách này kẻ giết người liền là Thương Minh Thiên La Viện Trưởng Viện Trừ Hắn. Giả tư niên đã nghĩ không ra những người khác lo nghĩ bất an giả tư niên đi tới đi lui. Đến lúc đó chính mình khẳng định đều muốn bị thương minh cho án sát đơn giản quá nguy hiểm. Ngay tại giả tư niên lo nghĩ thời điểm trong phòng đột nhiên xuất hiện một người cung kính hô thái tử điện hạ. Này nhưng làm giả tư niên giật nảy mình kém chút không có giò chết rồi. Ai ta nói nhỏ thôi. Chỉ thấy thương minh theo nơi hẻo lánh đi ra trên mặt cũng là lộ ra bình thản không có gì lạ. Giả tư niên xem xét là thương minh. trong lòng nhất thời treo ngược lên đến rồi tào công công có phải hay không là ngươi giết giả tư niên âm u hỏi thương minh nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận ngươi tại sao phải giết tào công công điên rồi sao giả tư niên đều muốn gầm thét nhưng cũng sợ kinh động đến phía ngoài cung nữ thương minh đứng tại giả tư niên trước mặt nhẹ nói ra bởi vì tào công công bại lộ cho nên ta để hắn chết hắn chỗ nào bại lộ ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều Giả ra huyên để cũng hoài nghi hắn Chết là hắn tốt nhất nơi quy tụ Nếu như ta cũng bị hoài nghi Như vậy ta cũng chỉ có thể chết Thương Minh ngữ khí mang theo thật sâu bất đắc dĩ Ta đây đâu giả tư miên vô ý thức hỏi Thương Minh cười khẽ một tiếng Nếu như ngươi sợ, ta có thể giúp ngươi Ta đây thối lui ra khỏi, không đùa cũng được Ta hiện tại là có thể giết ngươi Giả tư Niên thấy thương minh tựa hồ muốn đồng thủ giống như. Vội vàng nói. Ta nói đùa mà thôi. Đừng coi là thật lần sau không muốn đùa giống như vậy. Bởi vì ta thật sẽ giết ngươi. Giả tư Niên cảm giác thuyền này là không xuống được. Hôm nay ta tới là để cho ngươi biết. Có người sẽ tới đón thái kinh sự vụ. Ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt của hắn nói ra nếu như vậy. Hậu quả sẽ mười phần nghiêm trọng. Hiểu rõ có người tới đón ai muốn tới đón ngươi có thể tưởng tượng thành tiểu đầu mục. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 70 chương 694 mạc nước ngầm tiểu đầu mục. Giả tư niên nghĩ thầm. Xem ra thương minh liền tiểu đầu mục đều không phải là. Chẳng qua là tay chân mà thôi. Phải biết liền nguyên tôn kiếm đế cũng chỉ là tay chân. Tốt ta hiểu được. Giả tư niên bất đắc dĩ nói ra sớm biết lúc trước nên cử tuyệt. Hiện tại hoàn toàn cử không dứt được. Thậm chí vài phút chung sẽ chết những người này đơn giản so giả tôn cùng giả tần còn muốn ngoan độc, Hy vọng giả tôn cùng giả tần mau đem bọn hắn cho xử lý. Giả côn cùng giả tần hai người rời đi hoàng cung đi tại Thái Kinh trên đường lớn. Lúc này quá trong kinh thành đã tiến nhập chúc mừng trạng thái. Nghe nói các quốc gia hoàng đế muốn tới. Từng nhà đều xuất ra vốn liếng tới an bài. Đem cửa lớn ăn mặc ra dáng, Đủ loại đèn lồng treo. Thậm chí còn có trôi nổi cái chủng loại kia cỡ lớn đèn lồng. Rất là khoa trương. Đây cũng là cho những đế vương đó nhóm nhìn một chút Thái Kinh người sinh hoạt. Nhất là đến ban đêm toàn bộ Thái Kinh cái kia chính là lâm vào đèn đuốc sáng trưng tiết khánh trạng Thái, rất là mỹ lệ. Thế nhưng tại đây mỹ lệ sau lưng còn giấu giếm sát cơ. Hiện tại dạ gia huyên để đi trên con đường lớn. Mọi người đó là hướng phía dạ tần chắp tay. Dù sao hiện tại dạ tần danh tiếng vang xa. Đây chính là Thái Kinh công thần A. giả côn đi ở bên cạnh, nhìn xem em trai hướng phía mọi người chắp tay tạ lễ trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Năm đó vẫn muốn nhường em trai thành xanh, nhưng một mực không thành công qua. Nhưng nhìn xem hiện tại, em trai thoát ly chính mình chiếu cố. Ngược lại chính mình đã đạt thành. Dạ Côn có đôi khi sẽ đang nghĩ là không phải mình đè ép em trai trưởng thành, làm chính mình không đè ép, em trai chính mình liền có thể đi có lẽ dạng này còn tốt một chút đi. Cảm giác thế nào dạ Côn mang theo ý cười nhẹ giọng hỏi. Dạ tần sững sốt một chút, cười nói: "Cái gì coi như không tồi loại cảm giác này a? Khi còn bé không phải thường xuyên nói cũng muốn cảm giác như vậy sao giả côn trêu đùa một thoáng em trai mặc dù khi còn bé em trai chưa nói qua thế nhưng giả côn có thể cảm giác được em trai là đang ước ao chính mình có sao giả tần nhẫn nhìn nghẹn miệng nhìn một chút vẻ mặt này còn nói không có thật coi đại ca không biết a hắc hắc hắc nhìn ngươi này đắc ý bộ dáng giả côn thật nghĩ tới một thoáng gãi ngứa ngứa thế nhưng trước mặt mọi người Không thể làm như vậy Dù sao em trai hiện tại có thể là thống soái, Phải gìn giữ uy nghiêm trên đường cãi nhau ầm ý còn thể thống gì Đến lúc đó ta tôn ca biến thành không hiểu chuyện người kia Ta mới không có Xem em trai biểu tình kia Giả tôn cười nói được Không có Giả tần cười cười Kỳ thật loại cảm giác này cũng là như vậy đi Làm chân chính lấy được thời điểm Cảm giác vẻ nhạt vô vị khó trách khi đó đại ca như thế, hiện tại chính mình cũng có thể cảm nhận được. đại ca tháng sau các quốc gia hoàng đế liền muốn tới còn thánh điện người. dạ tần nhẹ nói ra, không quên hướng phía bên cạnh phất phất tay, dùng tỏ lòng biết ơn. dạ côn nhẹ gật đầu. khẽ thở dài một tiếng. đúng vậy a. lần này cùng một chỗ tới. cảm giác không phải rất là khéo. Em trai ngươi cảm thấy thế nào nếu như những hoàng đế kia toàn bộ chết tại Thái Kinh? Ha ha ha, vậy chúng ta Thái Kinh liền muốn tám mặt địch đến, thậm chí sẽ gặp phải toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục báo thù. Dạ Tần không cảm thấy đại ca lời này khoa trương. Nếu như hoàng đế thật toàn bộ chết tại Thái Kinh, như vậy Thái Kinh liền lại biến thành công địch. Dạ Côn không khỏi nghĩ đến cha vợ. Cha vợ năm đó có thể là Đông Thành hoàng đế. chỉ là bởi vì mẹ vợ nguyên nhân bị quần tông cuối cùng còn không phải treo cho nên nói a nếu quả như thật chọc nhiều người tức giận như vậy xuống chàng là thật vô cùng thảm lần này khánh nguyên lễ nguy cơ trùng trùng dạ tần than nhẹ một tiếng nhìn xem chung quanh bách tính cười nói nếu như xử lý không tốt nụ cười như thế về sau sợ là nhìn không thấy em trai Ta cảm thấy nếu coi trọng thương minh, người này tình nghi rất lớn. Đại ca, lần trước ngươi không phải cùng ta nói, này thương minh là cái kia nữ hoàng đại nhân người sao dạ cần thấp giọng hỏi. Song mặt mật thám cũng không phải là không được, cái kia nữ hoàng cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Ta tôn ca trộn lẫn đến bây giờ, người nào cũng không muốn tin tưởng, chỉ tin thân nhân. Đại ca, muốn theo dõi trưởng viện độ khó rất cao. Dạ ra trong quân mặt cũng không có thực lực này, dạ tần ăn ngay nói thật, dạ côn nghe xong cũng hết sức buồn sầu. Nếu như đông tứ cùng đát từ ở đây liền tốt, cái kia còn không đến mức như thế. nhường hai người bọn họ đi xem lấy thương minh, khẳng định sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đáng tiếc à bên cạnh mình có thể sử dụng người cũng không có. Cách này thương minh chỉ sợ là giả vờ, nhớ tới này thiên địa bên trên mỡ đông, mang theo hổ điêu thịt mùi thơm. Một cách tây liệt người, còn có thể ăn hổ điêu thịt A, lừa gạt dụng đi. cái kia nguyên tôn kiếm đế giả vờ đã thương thương minh. Nhưng thương minh giả bệnh có gì hữu dụng đâu đại ca. Đang suy nghĩ gì đấy giả tần nhẹ giọng hỏi. Đúng rồi cha giống như tại thiên la viện có người. giả côn đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó cha tại thiên la viện bên trong cùng người nào đó xì xào bàn tán vậy chúng ta nhanh đi về giả côn nhẹ gật đầu hai người huyên để về đến nhà về sau đem phát sinh hết thảy đều nói rồi đông môn mộng cùng giả minh nghe xong cũng là nhíu chặt lông mày không nghĩ tới tào công công lại có thể là bọn hắn người trọng điểm là giả tư không đều biết chuyện này ra ra ngươi đã biết xem ra liền có biện pháp ứng đối. Dạ Minh vẫn là hiểu rất rõ lão đầu tử. hắn nếu nói ra, vậy thì có biện pháp. Giả Côn dĩ nhiên biết xa ra, ra lời hại, bày mưu nghĩ kế nha. Chà, ngươi tại Thiên La viện bên trong là có người hay không? giả Minh nghe xong sững sờ, vô ý thức nói ra, không có à? Trương Cẩn thân phận có thể là vô cùng trọng yếu. Giả Minh không hy vọng bất luận cái gì người biết trương cần tồn tại Cha, ta đều nhìn thấy Giả Côn thấp giọng nói ra còn hướng lấy Dạ Minh nháy nháy mắt Một mẫu ngươi không nên gạt bộ dáng của ta Nhìn thấy đúng vậy a. Ngày nào đó mây đen gió lớn Ta nhìn thấy cha ngươi tại đang làm gì đông môn mộng lạnh giọng hỏi Dạ tần cảm giác mẫu thân liền là một cái giấm về sau Chỉ cần có một chút điểm gió thổi cỏ lay Mẫu thân liền sẽ tin đồn thất thiệt. Cha xác thực thảm. Không có gì mẫu thân cha liền là tại cùng một cái nam nhân nói chuyện phiếm mà thôi. Đông môn mộng khó có thể tin nhìn xem giả minh. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì giả minh ngươi ta thích nam nhân giả minh. Giả côn, Giả tần. ba nam nhân trong nháy mắt bị xét đánh. Mẫu thân hiện tại ý tưởng sâu xa quá lớn. Phá của đàn bà nói cái gì đó người nào ra thích nam nhân ta Dạ minh đột nhiên không sợ Hướng phía đông môn mộng liền là một chầu gầm thép Dạ tôn cùng Dạ tần biểu lộ là như vậy Cha đây là thế nào Uống lộn thuốc sao đông môn mộng sườn sốt một chút Đột nhiên một vỗ bàn ngươi vừa mới nói cái gì ta nói ta muốn lên nhà sĩ không được sao